Một khi đã quyết định bán Hannibal letter cho Mason Berger, Bazzi phải hành động một mình. Ông không thể mạo hiểm để cho Westerra chú ý đến Tiến sĩ Fell bằng cách xin lệnh khám xét đèo ảo biệt điện. Và tòa nhà cũng canh gác quá cẩn mật với chuông báo động, nên ông khó mà đột nhập vào lấy dấu băng tay. Thùng rác của Tiến sĩ Fell sạch và mới hơn rất nhiều so với những cái khác trong cùng dãy nhà. Bazzi mua một thùng rác mới, và đến khuya ông tráo nắp thùng này với thùng ở biệt điện Capone. Bề mặt mà kẽm không lý tưởng chút nào và sau cả đêm mày mò, Bassi thu được một cơn ác mộng toàn những đường vân hình chấm li ti mà ông không tài nào giải mã nổi. Sáng hôm sau, ông xuất hiện ở trên Ponte Vecchio với đôi mắt đỏ kè. trong tiệm trang sức trên cây cầu cổ, Ông mua một chiếc vòng tay bạc đính bóng loáng và một cái đế bằng nhung để trưng nó. ở khu thủ công phía nam sông Arno, trên con phố hẹp phía bên kia điện Pitti, ông nhờ một người thợ bạc cạo tên nhà sản xuất khỏi chiếc vòng. Người thợ bạc đề nghị phun một lớp chống xỉn lên bạc, nhưng Bassi không chịu. Chờ tầng hai của khu nữ, Romola Gesco đang dựa vào một bồn giặt cao, sát xà phòng lên ngược tấm rửa và lau khô cẩn thận trước khi mặc chiếc áo sơ mi rộng bằng cotton sạch sẽ. Một ái gia khác trở về từ phòng thăm thân nhân, nói bằng tiếng suy gan, túm lấy Romula khi đi ngang, một nếp nhăn nhỏ xíu hiện lên giữa hai mắt Romola. Khuôn mặt xinh đẹp của ả giữ nét nghiêm nghị như thường lệ. Ả được phép xuống lầu vào 8 rưỡi sáng như thường lệ, nhưng khi vừa đến phòng thăm thân nhân, ả đã bị một người giữ lại. Và chặn dắt xe một bên vào phòng thẩm tra riêng Ở tầng trệt của nhà tù Bên trong, thay vì người y tá như thường lệ Renato Pasi đang ẵm đứa con trai của Ả Chào Romola, Ông nói Ả tiến thẳng về phía người cảnh sát cao to Và không cần hỏi hang gì Ông trao đứa trẻ cho Ả ngay Đứa bé muốn bú sữa liền rút đầu vào người Ả Pasi hất hàm về phía bình phòng ở góc phòng Ở kìa cô ghế Chúng ta có thể nói chuyện trong lúc cô cho nó bú Nói chuyện gì hả, Dr. Tiếng Ý của Romola cũng tạm tạm như tiếng Pháp, tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng gì của ả, à nói mà không bị ảnh hưởng gì. Bộ dạng đẹp đẽ nhất của ả không giúp ả tránh khỏi 3 tháng tù vì tội móc túi. Ả đi lại phía sau bình phong, trong cái túi nhựa giấu trong tã lót em bé là 40 điếu thuốc và 65.000 lira. Hơn 41 đô la một chút toàn tiền nhăn nhấm ả phải lựa chọn. Nếu đã khám người đứa bé, Ngày cảnh sát có thể phạt ả khi ả lấy ra mớ hàng lậu và tất cả quyền lợi của ả sẽ bị tước bỏ. Ả cân nhắc một lúc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 Một khẩu chín mini khốn nạn. Công việc của Romola là theo dõi đường phố để sống và móc túi là một trong những việc đó. Cô ả 35 tuổi, dạng dày xương gió và có ăn tên như của loại bướm đêm màu xanh lục lớn. A ngắm kỹ ông ta qua tấm bình phong. Trong thịt gọn gàng, cái nhận cưới đôi giày bóng lộn, sống với vợ nhưng có người giúp việc giỏi giang. Đồ cố định của áo được nhét vào sau khi cuỗi cổ áo xong. Vú trong túi áo khoác, chìa khóa ở túi phải đằng trước, tiền ở túi trái đằng trước được gấp phẳng, có lẽ có một vị thông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 Thấy tay tiến sĩ lần đầu tiên qua khe cửa chớp, Azigan lớn tuổi hơn, nắm chặt lấy tay Romola như thể muốn ngăn cô ta. Á nhìn vào mặt Romola và lắc đầu một cái thật nhanh khi người cảnh sát không để ý. Bassi biết ngay là hắn muốn đi đâu. Trong đống rác của tiến sĩ Pheo, Bassi nhìn thấy mấy tờ giấy gói đặc biệt của cửa hàng thực phẩm thường hạn tên Veradan 1926 trên đường via San Jacopo gần cầu Santa Trinita. Tay tiến sĩ giờ đang đi về hướng đó. Trong lúc Romola khoát bộ đầu vào,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 nếu có gì xảy ra vài đó giúp đỡ tôi đừng hại anh ta bạn tôi không lấy gì đâu hãy để cho anh ta chạy Romola nói nâng gồng kính cẩn theo cái kiểu chế giễu của ý Paqui không để thang máy ông chạy xuống cầu thang trong bộ quần áo bảo hộ đầy dầu mỡ đầu đội nón thật khó bám đuôi ai đó ở Florence vì lại đường rất hẹp và mạng sống của bạn không đáng giá gì trên đường phố Paqui có một chiếc motorino cô lỗ ở vệ đường cục một bóng mười hai cái chổi mới đạp cái đầu tiên chiếc xe là nổ máy và trong làn khói xanh, ngài tổng thanh tra bắt đầu xuống con đường sỏi. chiếc xe máy nhỏ bên dưới ông này bừng bật trên mặt đường sỏi như một con lừa chạy nước kiệu. Bossi lái xe chậm chậm và bị dòng xe đông nghịch bất còi ến nổi. ông mua thuốc lá, giết thời gian để lại phía sau cho đến khi biết chắc tiến sĩ Fell đang đi đâu. ở cuối đường Via dei Bardi là con đường một chiều Borgo San Jacopo hướng về phía ông. Bossi bỏ xe máy trên vỉ đường và đi bộ theo. Lách người qua đám đông du khách ở cuối chân cầu phía nam của cây cầu Ponte Vecchio Người Florence bảo rằng cứ tiệm Ferradan 1926 Với cơm format phó mát và nấm thơm như bàn chân của chúa Hẳn nhiên gà tiến sĩ cứ chậm đại ở trong Hắn đang chọn những cục nấm trắng đầu tiên của mùa này Pasi thấy lưng hắn qua cửa sổ sau chỗ trưng bày thịt và mì pasta đầy hấp dẫn Pasi vòng qua góc đường để quay lại Ông rửa mặt trong đại phung có khuôn mặt với riêng mép Và đôi tay sư tử đang phùng nước ra tay tiến sĩ đã ra ngoài trong giỏ hắn có vài túi giấy nhẹ hắn bắt đầu trở xuống con phố Bogosan hướng về nhà bác sĩ di chuyển phía trước bên kia đường đám đông trên lề đường hẹp buộc bác phải xuống lòng đường kính của một chiếc xe carabinieri tuần tra đi ngang đông dân đồng hồ tay của ông đầu điển gã lái xe chỉ qua cửa sổ và bác cũng chịu trả khi đến cầu Ponte Vecchio ông đã dẫn trước 40 m Romula ở nghe lối đi tay gỗ bồng con tay kia chỉ về phía đám đông Cánh tay rảnh bên dưới lớp áo rộng sẵn sàng để nẫn thêm một cái ví nữa Thêm vào tổng số hơn 200 cái đã từng lấy trong đời Cánh tay giấu đi đeo một vòng tay lớn bằng bạc sáng bóng Chỉ lát nữa thôi, nạn nhân sẽ đi qua đám đông đổ xuống từ cây cầu cổ Ngay khi hắn vừa ra khỏi đám đông lên đường via the body Romola sẽ giáp mặt hắn Làm việc của A là trà trộm vào dòng du khách đi qua cầu Trong đám đông, Romola có một người bạn mà A có thể tin cậy A không biết gì về nạn nhân và không tin tin cảnh sát sẽ bảo vệ A Gilles Brevet. Được biết đến trong hồ sơ cảnh sát là Gilles Dumas Hay Roger Ledoux Nhưng trong vùng là Nocco Đang chờ trong đám đông ở phía nam cầu Ponte Vecchio Để Romola lẫn đi Nocco tông teo đi Do những tật xấu và mặt gã bắt đầu nghỉ trơ xương sỏ Nhưng gã vẫn còn dẻo dai Và đủ khả năng giúp Romola Nếu cuộc lẩn trốn của ả gặp khó khăn Trong bộ đồ nhân viên văn phòng Gã trà trộn vào đám đông Thi thoảng lại ló ra như thể đám đông là một bầy sóc chó Nếu nạn nhân đã nhắm tấm được Romola Và giữ ả Norko có thể vấp ngã lên người hắn và quấn lấy hắn Xin lỗi rối rít cho đến khi ả chạy mất Gã đã từng làm thế Osi đi ngang qua ả Dừng lại trong hành khách ở quầy nước trái cây Để tiện bày quan sát Romola bước ra khỏi lối cửa Với con mắt nhà nghề Ả ước định dòng người trên đầy đường giữa ả Và cái người khẳng khiu đang tiến về phía mình Ả có thể di chuyển theo léo xuyên qua đám đông Với đứa bé đằng trước được đỡ bởi cánh tay giả Bằng gỗ và tấm vải Được rồi như thường lệ, ả sẽ hôn các ngón tay của bàn tay để lộ ra, rồi đặt nụ hôn đó lên mặt hắn. Tay đảnh của ả sẽ sờ soạng xương sườn gần ví của hắn cho đến khi hắn tính được cổ tay ả. Sau đó, ả sẽ chạy thoát khỏi hắn. Osie đã hứa rằng người này không thể bắt ả nộp cho cảnh sát rằng hắn muốn chạy xa khỏi ả. Trong tất cả những phi vụ móc túi quả chưa ai lại bạo lực với một người phụ nữ đang bế con. nạn nhân thường nghĩ đấy là một người nào khác bên cạnh đang lục lọi áo khoác của mình. Chính Romola từng tố cáo những người vô tội xung quanh là kẻ móc túi để thoát tội. Roma di chuyển cùng đám đông, buông xuôi cánh tay được giấu đi. Nhưng giữ nó bên dưới cánh tay giả đang bồng đứa bé. Á có thể thấy mục tiêu đang tiến đến trong đám đầu người nhấp nhô, 10 mét, gần tới. Tiến sĩ Phèo đổi hướng ra khỏi đám đông dày đặc, đi cùng dòng du khách lên cầu Ponte Vecchio. Hắn không về nhà. Á chen vào đám đông nhưng không thể tới chỗ hắn. Nocco vẫn ở phía trước tay tiến sĩ, nhìn á ra vẻ thắc mắc. Á lắc đầu và Nocco để hắn đi qua. Chả có ích gì nếu Nocco mất túi hắn. Á suy cầu nhậu đằng sau á như thế, đó là lỗi của ả. Vậy căn hộ đi, tôi sẽ gọi cô sau Cô có thể taxi đi qua khu phố cũ chứ Đi, đi đi Hoa lấy xe và nhắc qua cây cầu Ponte Vecchio Nói hai bờ dòng nước Ano Xanh màu ngọc thạch Ông nghĩ mình đã để lạc tay tiến sĩ Nhưng kìa hắn ở đó Bên kia sông dưới mái vòm bên cạnh Lugano Đứng xăm xôi qua vai một hoa si vẽ tranh một lúc Rồi lại đi tiếp bằng những bước sải nhanh và nhẹ nhàng Hoa sĩ đoán rằng tay tiến sĩ đang đi đến nhà thờ Santa Croce Ông vàng đi theo từ xa qua dòng xe đông khủng khiếp.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 tay giữ sách hướng dẫn mà họ không đọc được. Mùi người và hương trầm bốc lên nung nóng cái hầm hạp của những con chiên. ở cánh ngang trái, tiến sĩ Fell đang làm việc trong nhà nguyện Capponi. Nhà nguyện Capponi lộng lẫy trong Santa Felicita. Nhà nguyện được trùng tu vào thế kỷ 19 này thu hút tiến sĩ Fell vì qua kiến trúc trùng tu này, hắn có thể nhìn xuyên thấu vào quá khứ. Hắn đang chà chì thang theo chữ khắc trên đá mòn đến nỗi ngay cả chiếu sáng chết cũng không thể làm nổi nó lên. Quan sát qua ống nhòm nhỏ, Assi khám phá ra.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 Không, nếu tóm được ả Hắn sẽ giao lại cho người giữ nhà thờ Và sĩ có thể can thiệp sau đó Nhưng hắn là một kẻ điên cuồng. Nếu hắn giết ả thì sao Nếu hắn giết cả đứa bé thì sao sĩ tự đặt hai câu hỏi cho mình Ông có đánh nhau với hắn không Nếu như tình thế trở nên hung hiểm Có, ông có dám mạo hiểm để Romula Và con ả bị thương nhẹ Cốt sao lấy được tiền của mình hay không Có, họ chỉ cần đợi đến lúc Tiến sĩ Theo gây bỏ găng tay đi ăn trưa Đi qua đi lại dọc theo cánh ngang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 và xuyên hít Romola một cách không cần thiết. A biết đã đến lúc. A hôn vào đỉnh đầu đứa bé đang ngủ trong cánh tay gỗ của A. Tay tiến sĩ đang tiến lại. Đám đông sẽ buộc hắn phải đi gần qua ả Và với ba sải chân dài, A sẽ giáp mặt hắn. Đứng thẳng trước mặt hắn và giơ tay lên tầm nhìn của hắn để thu hút con mắt hắn. A hôn gón tay mình và sẵn sàng đặt nụ hôn lên má hắn. Còn cánh tay giấu bên trong đã sẵn sàng lục lạo. Đèn mở lên vì có ai đó đã tìm được một đồng hai trăm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 ông sẽ làm anh ấy mất mặt. ông có Esmeralda và em bé ở đây. ông biết là tôi sẽ quay lại. Plaza Santo Estebanito, một quảng trường thuốc ở bờ trái con sông Ano, trở nên ủ rũ vào ban đêm. Nhà thờ tối đen và khóa kín vào tầm muộn như vậy. Tiếng ồn và mùi thức ăn nóng to ra từ tiệm Casalinga, một tiệm ăn nổi tiếng. Giường đầy phun nước, ánh bập bùng của đống lửa nhỏ và tiếng đàn guitar của một gã xì chơi với nhiệt tình nhiều hơn tài năng. Một ca sĩ nhạc pha do tài ba ở trong đám người.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 Ánh sáng ở đây lạnh lẽo hơn và lấm đớm từng chấm bởi những chiếc lá còn sót lại trên một cây phong đang cố bám lấy sự sống. Ánh đèn xanh lè trên vẻ xanh sao của nóc cô. bóng mấy cái lá trong những vết bầm di động trên mặt gã khi Romola nhìn gã, tay để trên tay gã. Một lưỡi dao bật ra từ nắm tay gã như cái lưỡi nhỏ sáng loáng, rồi gã gọt vỏ cam, cái vỏ biến thành một dải dài lũng lẳng, trả đưa cho á quả đầu tiên, á liền bỏ vào miệng gã một muối trong khi gã gọt tiếp quả thứ hai. Cả hai nó gắn gọn với nhau bằng tiếng gì gan, gã nhúng vai một cái. Ai đi cho gã một chiếc điện thoại di động và chỉ cho gã hiểu các phím, rồi tiếng của Basì vang lên bên tay Noko. Một lúc sau, Noko gấp điện thoại bỏ vào túi. Romula lấy cái gì đó từ dây đeo trên cổ, hôm vào lá bùa hộ mạng nhỏ xíu rồi đeo vào cổ tên đàn ông nhếch nhác nhỏ thó. Gã nhìn xuống nó, khẽ nhảy lên, giả bờ như hình tượng linh thiên kia làm gã bỗng và chọc được Romola nhếch mép cười. À tháo cái vòng tay to để đeo cho gã, nó vừa khích cánh tay nó cô chẳng to hơn cánh tay quả là bao em có thể ở với một tiếng được không nó cô hỏi cô ả được thôi đêm lại xuống và tiến sĩ fell đang ở trong căn phòng đá mênh mông của triển lãm công cụ tra tấn mang rợ tại pháo đài beverly hắn dựa lưng vào tường thư giãn bên dưới cái củi treo nguyền rủa hắn đang nhớ lại những khía cạnh đáng nguyền rủa từ vẻ mặt ngấu nghiến của những kẻ tò mò lúc chúng chuối quanh mấy dụng cụ tra tấn và chuối vào nhau để được chà vào cơ thể người khác trong cơn loạn dục cọ sát ước át đê mê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 Trả một món tiền cho hai người thợ người ra Tay tiến sĩ được tha hồ thơ thẫn Trong khu vực căng dây giới hạn Mà không kể nào chạm vào người hắn được Hắn đang lặng yên tựa vào tượng đá Bên ngoài lối ra Chờ ở góc lan can trong mưa vùng rã rít Renaldo Pasi vẫn giữ cho mình tỉnh táo Ông đã quen chờ đợi Pasi biết tay tiến sĩ sẽ không đi bộ về nhà Dưới ngọn đồi đằng sau pháo đài Trong một quảng trường nhỏ Xe của tiến sĩ Fell đang chờ ở tại đó Đó là một chiếc Jaguar saloon đen Một chiếc Max ba tuổi thanh lịch lấp lánh trong màn mưa. Đó là chiếc xe đẹp nhất Bassi từng thấy và nó mang biển số thụy sĩ. Rõ ràng, tiến sĩ Fell không cần phải làm việc vì đồng lương. Bassi ghi lại biển số xe nhưng không thể màu hiểm báo cho Interpol. Trên con đường sỏi dốc, Piassan leo nóc đồ, dự phóng đại Beverly và chiếc xe. Nocco đang chờ đợi. Con đường tối được bao cả hai bên bởi tường đá cao để bảo vệ những ngôi biệt thự đằng sau đó. Nocco tìm được một góc tối trước cánh cổng vào bằng chứng sông. Ở đó gã có thể tránh dọc du khách đi xuống từ pháo Đại. Cứ 10 phút một lần, di động trong túi gã lại rung vào đùi và gã phải xác nhận mình đã vào vị trí. Và du khách vụ bản đồ và lịch trình lên đầu để che mưa khi đi ngang qua. Lề đường hẹp và để ấp người, và người ta đổ xuống lòng đường, cản mấy chiếc taxi chạy xuống từ pháo Đại. Trong văn phòng hình vòm chứa công cụ tra tấn, cuối cùng sĩ Fell cũng rời bức tường đang giữa, đảo mắt lên bộ xương trong cái cùi bỏ đói, như thể họ cùng chia sẻ một bí mật rồi xông ra đám đông đi về phía cửa ra. Pasie thấy hắn ở lối đi và lại một lần nữa với ánh đèn chiếu xuống nền nhà, ông bấm theo từ xa. Khi chắc rằng tay tiến sĩ đang đi xuống chỗ xe hơi, ông mở điện thoại bảo cho Nocco. Cái đầu của gã Di Gan nhô lên từ cổ áo như đầu một con rùa, mắt trũng sâu, mặt trơ xương như mặt con rùa. Gã sắn tay áo lên trên cùi chỏ, nhô nước bọt vào cái vòng rồi lau khô bằng một miếng vải. Giờ đây cái vòng bạc đã được đánh bóng bằng nước bọt và nước thánh. Gã giữ cánh tay đằng sau người giáo tràng để giữ cho nó khô và nhìn lên đội. Một vị nhấp nhô đầu người đang tiến lại. Nó cô chen qua dòng người trên đường đến chỗ gã có thể đi ngược chiều với đám đông và thấy rõ hơn. Không người trợ giúp, gã phải tự thực hiện cả màn pha vào lẫn màn móc túi. Không có gì khó hết, vì gã muốn thất bại ở màn móc túi. Ơn Chúa, cái người đàn ông khảnh khiu đã tới gần vỉa đường. Và gì, gã ở đằng sau tay tiến sĩ 30m và đang tiến xuống. Nó cô di chuyển lẻ làng từ giữa đường, lợi dụng một chiếc taxi đang chạy xuống, nhảy lên như muốn thoát khỏi dòng xe. Gã nhìn lại phía sau chỉ tên tài xế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 Bác sĩ cố ý nhức bàn tay của nóc cô khỏi vết thương Và giữ lấy nó như thể đang trấn an gã Và để cho gã chảy máu Khi chắc chắn rằng nóc cô đã chết Bác sĩ để gã nằm kế cánh cổng Đầu dựa trên tay như đang ngủ Đoạn bước vào đám đông Ở quảng trường Bác sĩ nhìn chầm dầm vào chỗ đầu xe trống không Mưa chỉ vừa mới thấm ướt mặt sỏi Nơi chiếc giá của bác sĩ Letter đã đầu Bác sĩ Letter Bác sĩ không còn nghĩ hắn là tiến sĩ Fell nữa Hắn chính là bác sĩ Hannibal Letter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 Esmeralda đang rung lập cặp trên ghế sau Của chiếc Bellinetta Coupe Chân để sẵn sang bên Bà ta không hề nói gì Kể từ lúc từ chối đụng vào quỷ sa tăng Họ đang uống cà phê đen đặc Trong ly giấy và ăn bánh pasticini Rilando Pasi vào trong văn phòng vận chuyển tàu Ông ra ngoài cũng vừa lúc mặt trời đã lên cao Chiếu ánh sáng vàng rực xuống thân tàu Sỉ sát ngang dọc của tàu hàng Astra Finoscene Đang dở cho sông hàng trên bến Ông ra hiệu cho mấy người đàn bà trong xe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 Theo tỷ giá hiện thời, ông đưa cho ả trong một bao thư giày. Hành lý của hai người Zigan không nhiều nhận gì. Một vali nhỏ và cánh tay gỗ của Romula cất trong một cái rương bậc sừng. Hai người sẽ lên đên trên biển và không liên lạc được trong cả tháng tới. cô sẽ đến. Paris đã nói với Romula lần thứ 10. Tuy nhiên, gã không đến hôm nay. cô đã để lại lời nhắn cho họ tại bưu điện trung tâm Sydney. Tôi sẽ giữ lời với anh ta cũng như với cô.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 trai cũng như gái. Carlo được tham gia nhiệm vụ và đã bắt gã kia ra khỏi vườn nhà gã, đi lồng vòng trong vòng 3 dặm quanh tu viện cổ Bardia di Pasinano, rồi đem hắn cho năm con lợn địa phương to lớn ăn thịt trong một nông trại bên dưới biệt thự Bosco Allegotti. Dù hắn đã phải cho lũ lợn nhịn ăn trong 3 ngày, trước tên đảng viên Đức quốc xã vùng vẫy trong xiềng xích, hai chân đã đặt vào trong chuồng, văng xin đổ mồ hôi, lũ lợn vẫn e dè khởi đầu với mấy ngón chân quằn quại của hắn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 tại cái bàn dài ở một bên chuồng gia súc, em trai Carlo, Matteo, đang mở một mớ quần áo cũ. Hắn chọn trong đó áo sơ mi và quần trong khi hai người cha đi nhà khác, anh em Piero và Tommaso Fancione, đẩy băng ca cấp cứu và bãi cỏ vào trong chuồng. Cái băng ca bị lấm bẩn và béo mó. Matteo đã có sẵn mấy sô thịt xay, mấy con gà chết vẫn còn lông và một ít trái cây hư đã bắt đầu hút lũ rồi. Một số bao tử và ruột bò. Matteo trải cái quần kaki cũ lên băng ca giới bắt đầu nhồi mấy con gà, thịt và trái cây vào trong, rồi hắn lấy một đôi găng vải dùng thịt xay và quả sồi vào. Hắn cẩn thận nhồi từng ngón, Đoạn đặt đôi găng vào chỗ ống quần. Hắn chọn một cái áo sơ mi cho nguyên bộ và trải lên băng ca, rồi nhồi bao tử, ruột vào cái sơ mi và cải thiện mấy đường cong bằng bánh mì trước khi cài đút áo, đút gọn gàng vào trong quần. Một đôi găng tay nhồi để ở đầu ống tay áo. Trái dưa hắn dùng làm đầu được phủ lý tóc. Nhồi bằng thịt xay ở phần khuôn mặt cùng với hai quả trứng luộc làm hai mắt khi hắn đã hoàn tất, thanh quả trông như một con mađa canh đầy u bú trên băng ca, trong đó còn hơn cả bộ dạng của mấy anh dễ dụ được người ta đẩy đi. Để trang điểm lần cuối, Matteo xịt một ít nước hoa cạo râu cực đắt lên trái dưa và đôi găng ở đầu tay áo. Carlo hất hàm về phía người trợ lý gầy gò của Reste đang dựa vào rào trắng. vương cây bích chuyên dụng lên trên chuồng để đo, đo tầm vương của nó. Bảo cái thằng chơi chết của ông, nếu nó té vào đó, tôi sẽ không vào theo đâu. Sau cùng mọi thứ cũng sẵn sàng.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 Rào chắn vẫn chảy, quay quanh bãi cỏ vẫn chạy tiếp vào tận trong rừng. Tối giữa trưa yên ngả, Oreste có thể nghe tiếng ông thở vụ vụ bên dưới máy che. Ông đã sẵn sàng chưa? Oreste bật máy quay cố định. Sẵn sàng. Có tiếng đáp lại. Máy quay chạy. Diễn. Oreste thọc cao. Tên Sadinia nhấn nút play của mấy cassette và một tiếng thét kinh hoàng bắt đầu, trên khóc và vang lại. Người quay phim giật mình bởi tiếng động, nhưng sau đó đứng vững lại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 Khi nhìn thấy ánh đèn làm việc của Lector ở Santa Jose một lần nữa, ông cảm thấy như được cứu sống. Tên bác sĩ cho rằng hắn vẫn an toàn. Cái chết của một người gigant chẳng mấy mây ảnh hưởng đến sự bình yên của Westora và được cho là liên quan đến ma túy. May mắn là có máy ống xy lanh nhỏ trên đất xung quanh gã. Một cảnh thường thấy ở Florence nơi xy lanh được phát miễn phí. Đi coi tiền, bác sĩ khăng khăng muốn như thế. Kẻ có trí nhớ trực quan Rinaldo Passi ghi nhớ hình ảnh thật hoàn hảo.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 Trong một căn phòng nhỏ nghiêm trang như một nhà nguyện ở ngân hàng Geneva Credit Suisse, luật sư của cho Rinaldo Passi xem đống tiền được đẩy lên xe từ hầm chứa lên. Đừng trong bốn hộp khóa kỹ với bản số bằng đồng, ngân hàng Credit Suisse cũng cung cấp máy đếm tiền, một cái cân và một thư ký để làm việc. Passi cho người thư ký đi, ông đặt tay lên chồng tiền một lần. Rinaldo Passi là một thanh tra rất có năng lực, ông đã phát hiện và bắt giữ những bậc thầy lừa đảo trong 20 năm trời.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 Ông Kony nói ngắn gọn vào điện thoại, đoạn đưa ông nghe cho Bassi. Đây là điện thoại bàn đã cài mã. Bassi nghe một giọng mỹ có nhịp kỳ lạ, từ ngữ ảo ạt, thiếu thành một hơi duy nhất, có một quãng ngắt giữa chừng và những âm thanh bị mất. Tiếng nói đó làm Bassi hơi chóng mặt, như thể ông đang căng lên để thở cùng với người nói. Mở đầu là câu hỏi. Bác sĩ Tờ đang ở đầu. Bassi với tiền trong tay này và điện thoại ở tay kia không hề do dự. Hän là người nghiên cứu tòa biệt tiện Carboni ở Florence Hän là giám tuyển của bảo tàng Ông làm ơn đưa thẻ căn cước Và điện thoại cho ông Corny Ông ấy sẽ không đọc tên ông trong điện thoại đâu Ông Corny tham khảo một danh sách Trong túi áo Và nói mấy từ được đánh mã từ trước với Mason Rồi đưa điện thoại lại cho bác sĩ. Ông sẽ nhận số tiền còn lại Khi hắn còn sống rơi vào tay chúng tôi Ông có phải một mình bắt tên bác sĩ Nhưng phải tìm ra hắn Và để hắn vào tay chúng tôi Tôi cần tài liệu của ông nữa Mọi thứ có gì hắn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 Tôi hiểu nỗi lo của ông, đừng lo, hắn sẽ không đâu. Đường dây bị cướp, trong vài phút làm giấy tờ, 2 triệu đô được đưa vào ký ước cho bản thứ ba, Mason Berger không thể lấy lại, nhưng có thể chuyển sang cho Basil. Một nhân viên Kreis Swiss được gọi đến phòng họp để thông báo cho Basil, ngân hàng sẽ tính lãi suất âm để tạo điều kiện cho mở tài khoản nếu ông chuyển sang đồng franc Thụy Sĩ và chỉ trả 3% lãi kép cho 100.000 franc đầu tiên. Nhân viên này cho Basil xem bản sao địa 47 về bảo mật ngân hàng trong luật liên bang về ngân hàng và tiết kiệm ngân hàng và đồng ý chuyển khoản trên mạng tới ngân hàng hoàng gia Novakosha hay tới đảo Cayman ngay lập tức sau khi Mason chuyển tiền nếu như Bassi muốn với sự có mặt của một công chứng viên Bassi ủy nhiệm cho vợ ông được nắm giữ tài khoản nếu ông chết giao dịch xong xuôi chỉ duy có nhân viên ngân hàng tùy sĩ chủ động bắt tay Bassi và ông Kony không nhìn thẳng vào mặt nhau mặc dù ông Kony có chào tạm biệt ngay cửa trên chặng cuối về nhà chuyến máy bay chở khách từ Milan nhấp nhô tránh một cơn giông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 Cô thở vào tay passi. Người chơi đàn viola xuất sắc này được đưa vào thay thế một tên đần độm nên phát điên. Một anh em họ của nhà Soliato đã mất tích một cách kỳ quặc vài tuần trước. Bác sĩ Hannibal Letter từ lô trên cao nhìn xuống, một mình, tin tương với cả bạc trắng, khuôn mặt và ngực áo hắn, dường như nổi rõ trong cái lô tối được viền bởi những chạm khắc kiểu baroque lấp lánh ánh vàng. Ossi nhìn thấy hắn lúc đèn bật lên chớp ngắn sau phần một. Trong giây phút trước khi bác sĩ si kịp nhìn đi chỗ khác,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 Đây là từ nhà hát Teatro Capranica ở Rome Từ năm 1688 Tám bản nhạc được soạn Tuy quá, nhìn đây này Renando Tôi đã đánh dấu bằng bút dạ mấy chủ khác So với bản hiện đại trong phần 1 Có lẽ bà sẽ thấy thích thú dõi theo trong phần 2 Xin bà hãy nhận lấy Tôi có thể xin lại bất kỳ lúc nào từ ông Bassi, Được không, Combinator Trong khi Bassi trả lời Tay bác sĩ nhìn xoáy vào ông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 Calo bước nhanh xung quanh kiến trúc bằng đá cẩm thạch mà không hề liếc mắt nhìn. Đối với Basie, trong hắn có vẻ hoang dã, thấp tròn và mạnh mẽ, tay chân lạnh lẽ. Áo ghi lê của hắn là bằng da và hắn có một sợi lông lợn trên nón. Basie ước chừng ông có tầm tay dài hơn Calo và cao hơn hắn 10 phân. Cân nặng thì sành sàng nhau, ông đáng vậy. Calo bị mất một ngón cái. Basie nghĩ ông có thể tìm thấy hắn trong hồ sơ của Westera trong vòng 5 phút. Cả hai người đều được những ngọn đèn mồ chiếu từ dưới lên. Giờ hắn sống có hệ thống báo động tốt. Để tôi xem sao, ông phải chỉ cho tôi hắn trông như thế nào đã. Giờ tối mai, tôi thứ 6, hắn phải thuyết trình ở một cuộc họp. Anh có thể hành động sớm vậy không? Tốt thôi. Khả muốn bắt nạt tên cảnh sát một chút để tạo uy. Ông sẽ đi với hắn chứ, hay ông sợ hắn? Ông phải làm những gì ông được trả thù lao đây làm, ông phải chi mặt hắn cho tôi. Coi chừng này nói của anh. Tôi sẽ làm những gì tôi được trả đây làm, và anh cũng thấy không thì anh có thể nghi hô là một thằng chó chết ở Volterra. Tùy anh. Lúc làm việc cũng như lúc khóc lóc đau đớn, Carlo không dễ gì bị xỉ nhục. Hắn nhận ra mình đã đánh giá sai viên cảnh sát. Hắn vàng tay. nơi cho tôi những gì tôi cần biết. Carlo để đứng cạnh Pasie, như thể họ đang cùng thương tiếc trước một lăng mộ nhỏ. Một cặp nam nữ nắm tay nhau đi ngang qua lối đi. Carlo hạ nón xuống và hai người đứng cúi đầu. Pasie đặt hoa trước cửa mộ. Có mùi gì từ cái nón lá mắm của Carlo?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 Ở lại với hắn cho đến khi túi đậu trúng hắn rồi sau đó phải rời khỏi đó thật nhanh. Tôi muốn hắn ra khỏi Tuscany trước khi có gì xảy ra với hắn. Tình tôi đây, hắn sẽ biến mất khỏi mặt đất, chân trước tiên. Carlo nói, mỉm cười vì câu nói giỡn, thổi cái đằng này ra. Sáng thứ sáu, trong một căn phòng nhỏ trên tầng thượng của biệt điện Capone với ba bức tường sân trắng trơ trọi, bức tường thứ tư trên một bức tranh đức mẹ đồng trinh Maria Khổ lớn từ thế kỷ 13 của trường phái Simabews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 như những bức tường đầy bích họa của Santa Croce hay biệt điện Vecchio tràn ngập trong trí óc. Không khí thư viện Carboni rung lên với sự hiện diện của bác sĩ Lester khi hắn làm việc tại bức tường vĩ đại lỗ chỗ các bản viết tay. Hắn chọn những cuộn giấy da dê thổi bụi đi, những hạt bụi bê trong ánh sáng mặt trời, trông như những kẻ đã chết, nay đã trở thành cát bụi sống lại để kể cho hắn nghe vận mệnh của mình và của hắn. Hắn làm việc hiệu quả nhưng không nhìn quá, bỏ vài thứ vào túi đựng nhặt nhạnh những quyển sách và minh họa cho bài giảng tối nay ở studio. Có quá nhiều thứ mà hắn muốn đọc ngay. Bác sĩ Lester mở máy tính sách tay và kết nối với khoa học tội phạm của trường đại học Milan. vào trang chủ của FBI ở địa chỉ FBI.com giống như một công dân bình thường. Hắn biết được rằng tiểu bang tư pháp đứng ra xử vụ đột kích ma túy thất bại của Clarissa Lin chưa lên được lịch trình. Hắn không có mã đăng nhập cần thiết để xem hồ sơ của chính mình ở FBI. Trong trang truy nã.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 khi hắn phải giết bác sĩ letter ở ý và hủy vụ quay phim ở sardinia thì không có gì để mất cả. Kalo biết rằng hắn có thể làm thịt bác sĩ letter, chặt đầu và tay hắn trong vòng chưa đầy một phút. Nếu không có nhiều thời giờ đến thế, hắn có thể lấy dương vật và một ngón tay, nhưng thứ đó có thể kiểm chứng ADN để làm bằng chứng. Bỏ trong túi nhựa gắn kính và nước đá, không đến 24 tiếng chúng sẽ đến tay Mason và sẽ đem lại cho Kalo một phần thưởng thêm vào thù lao của hắn. Cất ngang bên dưới nắp ghế ngồi là một cưa xích nhỏ.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 hắn bắt gặp khi cô mở túi sách gần song sắt buồng giam của hắn ở trại không phải nó không phải nó loại nước hoa đó không bán ở pharmacya này cũng không phải mùi nước dưỡng da của cô à mùi saponê dimadore loại xà phòng hạnh nhân nổi tiếng của pharmacya hắn đang ngửi thấy mùi đó ở đâu rồi nhỉ Memphis khi hắn đang đứng ngoài buồng giam của mình khi hắn chạm rất nhanh vào ngón tay cô không lâu trước khi tẩu thoát vậy là Stalin rồi sạch sẽ và đặc quánh vải cotton phơi nắng và là ủi vậy là Stalin hấp dẫn và ngon lành, chán ngắt vì sự nghiêm trang và vô lý vì những nguyên tắc, rất nhạy bén trong đầu óc. mà khác, hồi ức tồi tệ với bác sĩ Lester còn gắn liền với những mùi khó chịu. Và ở tại đây trong pharmacya, có lẽ hắn đã bỏ xa cái hầm đen tối ghê tởm bên dưới tòa hồi ức của mình. Trái với lệ thường, bác sĩ Lester mua khá nhiều xà bông, nước dưỡng da và dầu tắm vào ngày thứ sáu sắm sạch này. Hắn tự mang về một ít và nhờ pharmacya vận chuyển số còn lại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 Hắn tự hỏi không biết bác sĩ Lector có sùng đạo như những tên điên loạn vẫn thường hay thế hay không. Biết đâu chừng hắn có thể làm cho tay bác sĩ quyền rỗi chúa và phút cuối. Điều đó có thể làm Mason vui lòng. Dĩ nhiên hắn phải đuổi tên Thomas Owen đạo ra khỏi tầm nghe trước. Trong một buổi chiều muộn, Fernando Pasie viết cho vợ một bức thư, lấy can đảm gửi kèm một bài thơ mà viết từ hồi mới hẹn hò. Nhưng vì quá nhát nên không dám đưa cho cô ngay khi đó. Ông cũng gửi kèm cả mã số cần thiết để lấy được số tiền ký gửi ở thụy sĩ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 đang đường đã lên, ông rảo bước chậm chậm về phía sông, xuyên qua bóng cây tối đen hữu ích cho bảo tàng. băng qua cây cầu Ponte Alfresi, ông nhìn chăm chú một lần xuống con sông Ano chảy lững lờ và đắm chìm trong những suy nghĩ miên man cuối cùng trong lúc ông vẫn còn có thời giờ dành cho chúng. Đêm sẽ tối đen, tốt, như đám mây thấp bay về phía đông Florence chỉ lướt qua đỉnh nhọn thảm khốc của tòa biệt điện Vecchio, còn gió bốc cát trắc lên mấy bãi phân bồ câu ở quảng trường phía trước Santa Croce mà Pasini đang bắt đầu tiến đến.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 và có lẽ cũng không có câu trả lời cụ thể. Một phần không phải bạn bè trong con người ông nói với bác sĩ rằng ông và bác sĩ Lester đã cùng nhau giết người, rằng Nocko là nạn nhân của họ vì bác sĩ đã không làm gì để cứu lấy gã và đã thở phào khi thần chết ngưng miệng ngã lại. Có một chút an ủi trong lời cầu nguyện. Bác sĩ nhớ lại khi đang rời khỏi nhà nguyện. Khi đang đi ra xuyên qua hành lang tối tăm, ông có một cảm giác rõ ràng rằng ông không phải chỉ một mình. Carlo đang chờ đợi dưới mái hiên của biệt điện Piccolomini.